mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết này chớ làm loạn tác giả Minh Nguyệt Thính Phong người dịch Green RoseQ người đọc Yunana được phát trên trang web thế giới audio.org chương 39 tình cờ gặp gỡ không phải lần đầu tiên gặp nhau Càng Ngựa ngạc nhiên Nhưng em không nhớ là em đã từng gặp anh Soạn tăng linh xéo của một cái Sau đó bày ra về mặt bi thương Vì vậy em biết không Khi anh phát hiện em chẳng có lương tâm Không nhận ra anh Trái tim anh vỡ vụn Em có thấy gì đâu Càng làm Lam dí đầu ngón tay vào mặt soạn tắc Anh chàng này lại đóng kịch rồi Còn tim vỡ vụn nữa chứ Ôi, em dí tay vào mặt anh, chứng tỏ em rất yêu anh Chân tắc ngay mặt sát vào tay cô Em muốn anh trở nên xấu xí, khiến người khác không để ý đến anh Là em có thể đạt mục đích độc chiếm anh đúng không? Bước cuộc, anh có kể chuyện anh gặp em từ lúc nào hay không? Càng làm lại dây dây mặt anh, anh chàng này thích đóng kịch quá Chân tắc mỉm cười, nắm lấy tay cô em có nhớ vào 3 năm trước? À không, phải hơn 3 năm trước. Hình như vào khoảng tháng 4, ở công viên Thanh Tùng của thành phố C. Ca Nguyễn Lam im lặng. Tháng 4 ư. Tất nhiên là cô nhớ rồi. Đó là thời điểm cô bị ăn một cái tát. Cô bị mắng... cô bị mắng nhiếc không ra gì. Cô bị bạn đại học hãm hại. Bị bạn gái thân vụt hống. Cô bị người bạn trai hẹn hò 7 năm bỏ rơi. Làm sao cô có thể quên được? Nhưng công viên Thanh Tùng thì... Lúc đó em uống say rồi. Doãn tác gợi ý. Cao Nguyễn Lam à một tiếng. Đúng rồi, khoảng thời gian đó cô rất buồn, bạn bè đều xa lánh cô. Đến một đối tượng thổ lộ tâm tình cũng không có. Một ngày, cô cảm thấy vô cùng đau khổ nên quyết định uống đến say thướt. Cô ra ngoài uống rượu nhưng không dám về nhà. Cô muốn tìm một nơi không người để khóc lóc. Đúng lúc đó cô đã đến công viên thanh tùng sao. Lúc đó cô đã đến công viên thanh tùng sao. Ta cô chẳng có ấn tượng gì cả. Sản tác trừng mắt nhìn cô. Em xem, cứ uống rượu vào là em lại mất trí nhớ về không? Đâu có. Càng làm đỏ mặt, cả đời này cô mới chịu uống say hai lần, làm sao có thể phản xét cô cứ rượu vào là bị mất trí nhớ chứ. Vậy em thì nói xem, lần em cướp man đầu của anh, nếu không phải ngày hôm sau anh tìm đến tận nhà, em có thể nhớ chuyện xảy ra không? Tất nhiên, không nhớ rồi, cô còn tưởng cô cướp đàn ông mang về nhà. Hừ, em thấy chưa, sau này em không được phép uống rượu trừ những lúc ở bên cạnh anh. Em dễ dàng bị người khác lừa lắm, anh phải chung có em cho trẻ hơn mới được. Anh Toàn nói vớ vẩn, suốt cuộc có kể cho em biết không hả? Thì em uống rượu say, làm chuyện này chuyện kia với anh ở trong công viên Thanh Tùng. Sau đó em phùi tay bỏ đi mất, để lại một mình anh đau khổ. 3 năm sau, em lại xuất hiện làm náo loạn cuộc sống của anh. Càng làm há hốc miệng, cô rất muốn nói, không phải đi chứ, nhưng không thể thốt ra lời. Lẽ nào khi cô thật sự muốn trò cho Lưu manh thì không thành công? 3 năm trước, lúc còn ngây thơ thì cô đã ra tay với người ta. Lúc đó cô quá đau lòng nên gây ra chuyện. Lúc đó cô quá đau lòng nên gây ra chuyện hồ đồ rồi bỏ chạy. Sau đó, oan có đầu nợ có chủ, ông chờ cho anh và cô gặp lại nhau. Nhưng lần này là cô rơi vào tay người ta. Cũng không thể trách ca ngựa lam có trí tưởng tượng phong phú. Vì thực tế trên người cô từng xảy ra quá nhiều chuyện hoang đường. Lẽ nào cô thật sự làm chuyện này chuyện kia? Chỉ trong chốc lát, đầu ca ngựa lam xuất hiện vô số ý nghĩ. Tuy nhiên, khi bắt gặp những cười đều đều của dẫn tắc, Cô lập tức nhớ ra những lời nói của anh chàng này, nửa thật, nửa giả, không đáng tin cậy. Anh nói dối. Câu nào cũng là sự thật. Vậy những chuyện này chuyện kia ấy, anh hãy nói rõ một chút. Em muốn biết thật sao? Đúng vậy. Anh xấu hổ quá. Doãn tác ôm mặt. Anh nói đi. Các làm tỏ ra có kỳ thế. Doãn tắc thả tay xuống, anh dịch dịch đầu đang khối trên đùi ca ngưỡng lam để tìm tư thế dễ chịu. Đôi mắt anh đối diện với đôi mắt cô, vẻ mắt cong lên cười cười. Doãn tác cầm tay ca ngưỡng lam và nghịch ngón tay cô, sau đó anh chậm rãi mở miệng. Lúc đó, việc kinh doanh nhà hàng của anh không được tốt lắm. Nông trường vừa mới khỏi sắc, nhưng anh phải duy trì cả nhà hàng thực và quán của chị gái anh. Anh không đủ vốn nên có áp lực rất lớn. Ca ngưỡng lam gật đầu. Cô có thể hiểu hoàn cảnh của anh lúc đó. Chọn tăng nói tiếp. Lúc đó anh đứng ở thời kỳ đứng dưỡng ngã ba đường. Nếu anh đóng cửa nhà hàng và quán của chị gái anh, anh sẽ chẳng cần lo đến chuyện tiền nông. Nhưng tình hình của chị gái anh mới khá hơn một chút. Nịu nịu, gần 2 tuổi, là lúc vi vô tập nói rất đáng yêu. Chị anh vừa chăm sóc con nhỏ, lại vừa lo bán quán. Chị ấy bắt đầu có mục tiêu cuộc sống. Bây giờ chị ấy sống rất vui vẻ, chứ mấy năm trước, chị ấy luôn khiến anh lo lắng. Anh đã mất đi bố mẹ, không thể mất cả chị ấy. Doạn tác bó tay ca ngợn lam, rồi đặt lòng bắn tay cô lên lòng ngực mình, vào đúng vị trí trái tim anh. Mỗi khi anh nhắc lại chuyện cũ, ca ngợn lam đều cảm thấy tim cô mềm hẳn đi. Doạn tác nói tiếp. Vì vậy, khi anh vừa thấy chị ấy vui vẻ, anh bắt đầu do dự. Anh không muốn dẹp tiệm. Dù là nhà hàng hay quán nước của chị ấy Nếu anh đóng cửa, chị ấy sẽ rất lo lắng Hơn nữa nếu anh từ bỏ, có nghĩa là anh thử nhận thất bại Anh nghĩ anh sẽ không bao giờ còn dụng khí mở quán nữa Anh không muốn bị thua càng Nguyễn Lan chỉ thấy nhà hàng thực, hiện tài kinh doanh rất thành công Cô không ngờ có lúc nhà hàng lại đứng trước nguy cơ bị đóng cửa Dọn Tắc nói Thế là anh quyết định cố gắng thêm một chút tìm ra nguyên nhân không thu hút khách hàng. Lúc đó, nhà hàng chủ yếu kinh doanh các món ăn bình dân. Anh cho rằng món ăn của nhà hàng không tồi, cũng có nhiều khách quen. Nhưng em biết đấy, vị trí này rất thuận tiện nên tiền thuê nhà hơi đắt. Anh có trong tay một số món đặc sắc nhưng giá thành cao, giá đắt nên khó bán. Anh suy đi tính lại hồi lâu, cuối cùng anh cảm thấy là do nhà hàng của anh không có nét riêng biệt. Vì vậy anh đi khắp các nhà hàng nổi tiếng ở các nơi, Ăn thử các món đặc sắc của họ và học tập người ta cách kinh doanh Nhưng anh vẫn không tìm ra đầu mối Không biết nên đưa nhà hàng của anh đi theo hướng nào Chuyến đi càng dài Tiền trong tay anh ngày càng ít đi Các Ngộng Lam say xưa lắng nghe Câu chuyện về quá trình lập nghiệp của dẫn tắc Hấp dẫn hơn câu chuyện về người khác bỏ dưa của cô nhiều Sau đó thì sao Các Ngộng Lam hỏi Có một ngày anh đi tới thành phố C Ở trên đường Hồng Tân có quán thịt kho tàu Á Phúc. Diện tích quán không lớn, món ăn không nhiều nhưng lại rất đắt hàng. Dành tiếng còn lan truyền đến cả ngoại tỉnh. Anh đã tìm đến quán đó khảo sát. Vậy quán đó có có ý cho anh điều gì không? Cũng coi như có. Là gì vậy? Thật ra thịt kho tàu của quán đó không ngon bằng anh làm. Tự kiêu quá Cao làm Lam vèo mà dẫn tắt. Anh cười cười. Anh nói thật đấy Không ngon bằng anh làm mà là sự ý ư Không phải Lúc đó anh chỉ nghĩ Anh có thể nấu món ngon hơn họ Tại sao mà thi kho tàu của anh không nổi tiếng bằng họ Người ta là quán ăn lâu đời mà Càng làm từ nhỏ Đã biết đến quán đó Quán ăn lâu đời nổi tiếng cũng không có gì là lạ Họ còn biết cách gây tiếng tâm nữa Sọn tắc nói Đến người chưa từng đặt chân ở thành phố C như anh cũng nghe danh phải đến thưởng thức một lần. Em nói người ta có thành công không. Vì vậy anh cũng muốn tạo ra tiếng tăm. Anh không biết làm thế nào để gây tiếng tăm. Giãn Tắc nói. Tối hôm đó anh đi bộ trên đường phố ở thành phố C. Vừa đi một suy ngẫm về vấn đề này. Anh cứ đi mãi. Đến lúc toàn thân mỏi nhừ, anh ngẳng đầu nhìn lên. Trước mặt là công viên thanh tùng. Anh liền vào trong công viên ngồi nghỉ. Công viên Thành Tùng gọi là công viên cho ai chứ thực ra chỉ là một hoa viên khá rộng ở trung tâm thành phố. Công viên mặc cửa miễn phí để người dân đi dạ bộ, tập thể dục và nghỉ ngơi. Ca Ngựa Lan biết đến công viên này nó cách nhà cô khá xa. Anh ngồi một lát, vẫn chưa nghĩ sẽ ý tưởng gì hay. Trong lòng anh buồn bực nên lôi thuốc lá ra hút. Đúng lúc này có một cô mèo say đi tới. Mèo làm sao mà say được? Là anh ví von thế? À, ý anh là con mèo đó, đi cho trọng giống uống say phải không? Lúc đó dẫn tắc nhặt được một con mèo sao? Anh quả nhiên hay lượm được đồ ngoài đường thật. Không, là anh dùng mèo để ví về con người. Dẫn tắc hết nói nổi, đầu óc cô bé của anh lại bị thắt nút rồi. Rồi... Thế thì anh phải nói có một kẻ xe rượu đi tới. Ok, lúc đó có một kẻ xe rượu đi tới, trong tay ôm một thùng bia, kẻ đó nước mắt nước mũi giản ruộng, ngồi xuống bên cạnh anh, vừa đặt thùng bia xuống đất. càng ngợi Lam đột nhiên ra. Anh nói đến em sao? Giọng tóc không trả lời câu hỏi của cô, tiếp tục lên tiếng. Lúc đó anh muốn đi chỗ khác, nhưng nhìn ngó xung quanh chẳng thấy một chiếc ghế nào cả. Anh lại rất mẹp mỏi, không muốn lê bước đi tiếp hay là anh mặc kệ người ở bên cạnh Tiếp tục hút điều thuốc của anh Người đó có phải là em không? Toàn thân kẻ say Bốc ra mùi giữa rớt hôi Cô ấy còn vừa khóc lóc Vừa mở một lon bia tụ ứng ực Uống xong cô ấy ném lon bia xuống đất Chẳng giữ gìn vệ sinh gì cả Sau đó cô ấy tiếp tục khóc hu hu Đưa mũi chảy ra dòng tòng bản chết đi được ấy Này! Càng làm đánh vào người dọn tác Lời nói của anh thật là quá đáng Chắc chắn đang nói đến cô rồi Dọn tác mỉm cười Sao em lại đánh người ta Anh nói câu nào cũng là sự thật Chắc chắn anh cố ý yêu số em Không có đâu Lúc đó anh nên chụp ảnh làm bằng chứng cho em xem mới phải Càng Ngọn Lam hai tay xếp cầu dọn tắc Dọn tắc cười ha ha Nằm lấy tay cô Em có muốn nghe tiếp không Anh mau nói đi Sau đó anh thật sự không chịu nổi nữa Đang chuẩn bị đứng tại đi Kết quả cái xe rượu nắm dấu áo anh Hỏi anh có khăn giấy không Trên người anh đúng là có túi khăn giấy Anh liền đưa cho cô ấy Cô ấy lau sạch mặt Rồi lại vừa khóc lóc với tu bia Thế là mà lại bị dính bẩn Vài là như vậy Túi khăn giấy dùng hết sạch Cô ấy đòi anh Anh nói không có Thế là cô ấy mắng anh keo kiệt Nói anh không vệ sinh Tại sao ra ngoài không đem theo khăn giấy Ca Ngội Lam ngây người, lắc đầu lê liệm. Người đó tuyệt đối không phải là em. Em cũng cảm thấy quá đáng sao. Ca Ngội Lam không trả lời, có chết cô cũng không thừa nhận người đó là cô. Dù sao cô chẳng nhớ gì cả, cô không liên quan gì đến những chuyện đáng xấu hổ đó. Anh cho em biết một chuyện còn quá đáng hơn. Cô ấy mang anh xong, đấm anh vài phát. Sau đó cô ấy rút từ trong túi sách của mình một tập khăn giấy. Ca Ngưỡng Lam đen mặt, đó không phải là cô, tuyệt đối không phải là cô Làm làm à, em nhìn nhận như thế nào về chuyện này Chọn tác mỉm cười nhìn Ca Ngưỡng Lam, vội dạng của cô lúc đó rất buồn cười Mỗi lần hồi tưởng lại, anh đều cười tay ghế Bây giờ nhìn gương mặt nhân như vị của cô, anh càng muốn chia trọc cô Ca Ngưỡng Lam cắn răng, suy nghĩ hồi lâu, cô có thể nhìn nhận như thế nào chứ Anh cũng thật là người ta đánh anh mà anh vẫn không bỏ đi sao? Anh cũng muốn bỏ đi nhưng người ta không cho anh đi. Tại sao? Ai biết được, có lẽ tại anh dễ thương. Doãn tắc cầm tay ca ngưỡn lan đưa vào miệng cắn một phát. Em không tin. Thật đấy, em kéo áo anh, không cho anh đi. Em nói không có người nào tin em. Em nói tình yêu là giả. Tình bạn cũng là giả nốt. Em nói muốn rời khỏi thành phố này, bỏ đến một nơi không ai quen biết em. càng Ngưỡng Lam yên lặng. Cô nghĩ cô gái xe rượu kia chính xác là cô. Bởi vì lúc đó ý nghĩ rời khỏi quê nhà luôn quanh quẩn trong đầu cô. Sự phẫn nộ và đau buồn cuối cùng cũng khiến cô rời khỏi gia đình, rời khỏi thành phố đó. Trầm mặt một lát, Ca Ngưỡng Lam hỏi dẫn tắc. Em còn nói với anh điều gì? Em chê người anh hôi Giận tắc tỏ ra vô tội Rõ ràng em mới hôi chết đi được Vậy mà em còn trên người em bốc mùi Hả Càng làm lam thử tưởng tượng ra cảnh tượng đó Cô cảm thấy rất buồn cười Sau đó thì sao Sau đó anh nói với em Cô mới hôi Càng làm cười ha ha Lại dí tay vào mặt giận tắc Anh hôi thì có Đúng rồi, lúc đó em cũng dì ngón tay vào mặt anh Có điều anh không phải nằm trên đuổi em như bây giờ Nên em chỉ có thể dì đến vai anh Em hỏi anh em hôi ở chỗ nào Anh hỏi lại em, anh hôi ở chỗ nào Sau đó em nói anh hút thuốc nên hôi chết đi được Anh liền cho em biết Cả người em toàn mùi bia rượu, hôi không chịu nổi Càng làm vừa nghe vừa cười rách cả miệng Cô hỏi Sau đó thì sao, em có đánh anh không Dọn tắc lườm cô Sao lúc nào em cũng nghĩ đến chuyện đánh người thế? Em không đánh anh mà mời anh uống bia. Em cứ nhét loan bia vào tay anh rồi bắt anh uống. Anh nghĩ cho em muốn anh bị nhiễm mùi hôi giống em. Thế anh có uống không? Uống chứ, có bia miễn phí, tội gì không uống. Càng ngợn làm tỏ ra không cụ dọn tắc. Người không quen biết mà anh uống bia mà anh dặm uống. Anh không sợ bị bỏ thuốc sao? Không sợ. Không sợ. Em cũng có sợ anh đâu Giọng Tắc nói Anh đưa thuốc lá cho em hút Cho em hơi mùi thuốc luôn Còn lâu em mới hút Ca Ngội Lam kêu lên Từ nhỏ đến lớn Cô là một cô bé ngoan ngoãn Rất hiểu biết phương lời Cô chưa từng hút thuốc bao giờ Và cũng cực kỳ ghét mùi thuốc lá Em hút đấy Giọng Tắc lại cười khi nhớ đến chuyện này Em không những hút Mà cứ cả điều thuốc của anh Hơn nữa em có dít lấy dít đẻ, làm anh không kịp ngăn cảm Không phải đi chứ Càng ngọn lam trận mắt, cô đã hút thuốc Sau đó em ho sặc sụa, rồi em nổi cơn điên và bắt đầu động thủ đánh người Em lại đánh anh Đến nước này, Càng ngọn lam không biết phân trần thế nào nữa Ừ, như lần này anh mặc cái em, anh bỏ đi Anh bỏ đi Càng làm Lan tiếng Sao anh có thể bỏ lại em một mình ở nơi đó Em không say rồi có biết gì đâu Anh không sợ em gặp phải lưu manh hay kẻ xấu sao Nếu em được chứng kiến bộ dàng của em lúc đó Em sẽ biết Đừng nói là lưu manh hay kẻ xấu gì đó Cho dù người ngoài hành tinh đến Chắc em cũng không sợ Càng làm cứng họng Cô đập vào người dọn tắt Anh đáng ghét thật em có thể về nhà bình an, đúng là em phúc lớn mạnh lớn. Em mà tự về nhà, dẫn tắc nói, cuối cùng vẫn là anh đem về, về. Chẳng phải anh bỏ đi rồi sao? Đúng vậy, nhưng anh vừa đi, em liền bám theo anh. Em ôm ba loa miếc cuối cùng, đi đằng sau lưng anh. Anh muốn cắt đuôi thế nào cũng không được, em theo đuôi anh cũng không sao, nhưng em vừa đi với than vãn, vừa than vãn vừa khóc bù lưu bù loa. Phùng biên em lấy đâu ra nhiều nước mắt thế Nhất định là người ta nhịn lâu quá Người ta ở nhà sợ bố mẹ lo lắng Nên không dám khóc Dạng tăng thở dài Dơ tay về má ca ngưỡng lam Em đi theo anh thì không sao Em tham vãn cũng không sao Nhưng em bày ra bộ dạng tù nhục đáng thương Làm người đi đường Tưởng chúng ta là một đôi tính nhân đang cạnh nhau Một bà tím sát chó đi dạo Có lòng tốt huyên anh đừng giận em nữa Cô gái này trông đáng thương quá. Hi hi, cao ngọn lam cười. Bà thím đó có lòng tốt thật đấy, đúng là một người tốt. Chọn tăng liếc cô. Nhưng cô gái xe rượu đột nhiên sông lên bằng bà thím khiến bà ấy hoảng hôn. Anh sợ cô gái xe rượu động thủ với bà thím nên nhanh chóng đưa cô ấy đi. Thế là chúng ta quay lại công viên thanh tùng. Nhưng thật không may, ghế đá trước đó đã bị một đôi tình nhân chiếm mất. Tuy vậy anh đem về nhà Không, anh còn chưa nghĩ ra nên làm gì Em đã cầm lon bia xông đến chừng mắt hét lớn Ghế này là của chúng tôi Bộ dạng của em rất giống nữ lưu manh Khiến người ta chẳng đã chẳng rằng, lập tức đứng phát dậy chạy mất Sau đó em thả nhiên như không có chuyện gì xảy ra Hỏi anh ngồi xuống bên cạnh em Rồi em lại mở một lon bia tu ứng ực Càng làm hết phát biểu ý kiến Xem ra bởi tối hôm đó, cô đã bị quái vật nhập hồn Chọn tác kể tiếp Sau đó em kéo anh nói chuyện Em kể không đỏ cũng đuôi, anh nghe chẳng hiểu mấy Anh chỉ nắm được ý chính là bạn trai em bỏ rơi em Người bạn thân nam hại em Còn cụ thể đến nào anh nghe không hiểu Em lặp đi lặp lại câu em phải rời khỏi nơi này Tiếp theo em hỏi chuyện của anh Hỏi anh tại sao đến thành phố C Anh có phải là lưu manh buổi tối, muốn kiềm gái ở đây không? Sau đó em lại nói buổi tối không an toàn, anh đừng ngồi một mình lang thoang ngoài phố. Cang lang đem mặt, cô cố, cố biện bạch lần cuối. Anh nhất định lừa em, đã 3 năm chưa qua rồi, sao anh có thể nhớ rõ như vậy? Đến cả chi tiết, em ôm 3 loan bia đi theo anh, rồi lời em nói. Anh làm sao có thể nhớ rõ thế? Anh nhất định biện ra, nếu không là thổi phong lên. Anh tuyệt đối không thổi phong câu chuyện này. Trên thực tế, năng lực ngôn ngữ của anh chỉ có thể hình dung ra 1 phần 3 bộ dạng của em lúc đó. Nếu em gặp một người như vậy, lại nói chuyện với cô ấy cả buổi tối, em nhất định sẽ có ấn tượng sâu sắc. Đừng nói là 3 năm, 30 năm sau, anh đảm bảo anh vẫn nhớ rõ từng chi tiết khi nhắc đến chuyện này. Dọn tác dùng cùi trò vít vào người cao ngưỡng lam. Em đứng ngắt lời anh, anh vẫn chưa nói xong mà, trọng tâm còn ở phía sau. Bình tiết em bắt giữ linh hồn anh vẫn còn chưa kể đến. Anh biến thái quá đi, em khó coi như vậy. Lên cơn say, xử sự như một nữ lưu manh. Vậy mà anh còn hiến linh hồn của mình cho em, đáng sợ quá. Này này, không cho phép em nói xấu người anh yêu. Em đứng ngắt lòi, anh sắp nói đến trọng tâm rồi. Cang Mũi Lan biểu môi, lại xỉ ngón tay vào má anh. Dọn tóc, nằm lấy tay cô bắt đầu kè. Lúc đó tâm trạng của anh rất tệ, anh bị áp lực nặng nề và phiền não, nhưng không có người dạy bay. Em cứ hỏi anh hết câu này đến câu khác, cuối cùng anh kể ra chuyện nhà hàng. Dù xa chúng ta cũng không quen biết, hơn nữa em còn say rượu, anh có em như cái thùng rác để xảy hết nỗi bút bối. Anh kể xong tình hình liền nói em, nhà hàng nên bán thứ gì mới đắt hàng, tôi muốn kiếm nhiều tiền. Sau đó em mang anh ngốc, em nói chuyện này quá đơn giản, thì bán lòng ham hư vinh chỉ còn bán gì nữa. Cang Nguyễn Lam người Hóa ra con người khi uống say IQ cũng tăng cao hơn một chút Anh hỏi em lòng ham hư vinh Thì bán thế nào Em bảo làm cho những người khách đến nhà hàng Không phải để ăn cơm Mà là làm đại gia Hơn nữa đại gia không phải là người nào cũng có thể làm Có tiền cũng chưa chắc làm được Anh phải bắt bọn họ xếp hàng Khiến bọn họ khó khăn lắm Mới ăn nổi một bữa Doạn tắc nhìn Cang Nguyễn mỉm hình cười Thật ra như là em nói rất điên Nếu mà rằng trước đó mà có người đề xuất với anh như vậy Anh nhất định sẽ cho rằng người đó bị thần kinh Nhưng trong mấy tháng anh đã suy nghĩ rất nhiều Quan sát rất nhiều nhà hàng Anh cũng có một số ý tưởng nhưng vẫn có cảm giác không ổn Vì vậy ý kiến không hề thực tế của em đã gợi ý cho anh Anh cảm thấy em nói đúng Đó là bán lòng ham hư vinh Trời, thế thì anh phải chia cho em cổ phần nhà hàng thực Chính em đã giúp anh phát tài Cô bé ngốc này, đến cả ông chủ nhà hàng thực cũng thuộc về em rồi, em còn đòi cố phần làm gì? Đúng là tầm nhìn nông cạn quá. Dặn tác cầm tay Cao Nguyệt Lam cắn một miếng. Em nói đi, bao giờ em mới chịu thừa nhận ông chủ nhà hàng thực đây? Bây giờ em không rảnh, em còn bận nghe cái chuyện Ca Cao Nguyệt Lam không thèm để ý đến câu hỏi của ông chủ nhà hàng thực. Sau đó thì sao? Anh kể xong chuyện của anh rồi đi em về nhà phải không? Em cứ nói mãi không thôi. Sau đó em lại phóc nước nỏ. Em bảo tình cảm 7 năm cuối cùng đổi lấy sự bội. Em muốn bắt bạn trai em và 2 người bạn đã hại em. Sau khi họ tặng anh làm như mình bao rồi đem đi bán. Anh nói anh đưa em về nhà. Em bảo em rất vui khi có người nói chuyện cùng em. Em hẹn anh ngày mai lại gặp nhau ở nơi này. Anh đã gặp đầu đồng ý. Nghe đến đây. Ba Ngũ lam giật mình than thầm trong lòng. Cô về nhà ngủ mất giấc, nếu hôm sau chẳng nhớ gì cả. Cô chỉ làng máng là hình như cô khóc đã đời ở một nơi nào đó rồi mới về nhà. Còn cô hẹn gặp ngày hôm sau, chắc chắn cô đã cho anh leo cây rồi. Quả nhiên dọn tắc chứng mắt nhìn cô. Anh gọi taxi đi em về. Em cũng không nói rõ địa chỉ cụ thể, toàn chỉ lung tung. Em bảo cô nhà em ở đường này. Đi gần đến nơi em lại bảo là không đúng rồi, em bắt ông tài xế rẽ xa đường khác, một đoạn đường đáng le đi mất 20 phút, em bắt người ta chạy xe 50 phút mới tới nơi. Em không biết lúc anh xuống taxi thanh toán tiền, ông tài xế nhìn anh bằng ánh mắt thương hại như thế nào đâu. Nói đến đây, dọn tác nghiến răng ken két. Em đúng là đồ vui lương tâm, anh đã nghèo rất muốn tơi, còn phải giúp em thanh toán khoản tiền taxi trên trời Vẫn chưa hết, khi quay đầu đã không thấy bóng dáng em đâu cả, Trong lúc anh trả tiền taxi, em truyền về nhà từ lúc nào. Anh nghĩ em đến cửa nhà rồi, chắc không xảy ra chuyện gì. Ngày hôm sau anh đi công viên Thanh Tùng đợi em, kết quả là em mất hút. Em xin lỗi, em thật sự không nhớ gì cả. Cao Nguyễn Lam cảm thấy rất ánh náy, xót xa khoản tiền ngồi taxi. Chọn tóc, hừ một tiếng rồi nói tiếp. Sau khi quay về đây, Anh hoàn thiện lại phương án chuyển đổi cách thức kinh doanh Nhàng Thực tối bắt tay và thực hiện. Cuối cùng, Nhàng Thực cũng thành công, anh bắt đầu kiếm được tiền. Anh vẫn nhớ đến em, nhưng không biết em thế nào rồi. Người bạn trai đó có xin lỗi em không? Hai người có làm lành hay không? Hoặc là em đã sợ khỏi quê hương, đi tìm cuộc sống mới. Sau này có dịp tới thành phố C, anh còn tìm đến công viên Thanh Tùng và lợn lờ trước khu chung cư nhà em, nhưng không bao giờ gặp lại em. Sau đó anh tình cờ gặp man đầu ở trên đường, nó cứ đi theo anh, bộ dạng trông rất đáng thương. Anh chật nhớ tới hình ảnh em vừa ôm mấy bia, vừa khóc lóc đi theo sau lưng anh. Thế là anh nhặt man đầu về nuôi. Một ngày, anh đang dắt man đầu đi dạo, đột nhiên có một kẻ say rượu từ quán bar sông ra, lớn tiếng kêu gào muốn tìm đàn ông. Cô ấy lao về phía anh, anh đứng lại nhìn, đập tức hòa đá trong giây lát. làm cười ngây ngô toàn là chuyện nào xấu hổ cô ngoài cười ngâ ngô ra còn có thể làm gì hơn anh đứng yên ở đó cô gái xây rượu nhân cơ hội đã anh hay phát rồi dùng sức để anh sau lượng anh vừa bạn có bà cầu thang anh ngạ xuống và bị chậm chân cô gái xây rượu đó liền ôm man đầu chạy mất lúc đó anh tức lắm 3 năm rồi mới gặp lại không ngờ cô ấy vẫn bạn lực như vậy đáng nhanh nhất là cô ấy không cướp anh mà đi cướp chó nhà anh Tuy cũng là giống đực, nhưng cách biệt quá lớn, đúng không em? Càng Nguyễn Lam tiếp tục cười ngây ngô. Anh nghĩ lần này nhất định anh phải tìm ra cô ấy. hay là anh nhìn mắt ghi nhớ biển số xe taxi rồi tiến hành một loại hành động. Ngày hôm sau anh tìm đến nhà em. Anh đã tưởng tượng ra cảnh chúng ta gặp lại nhau. Em kinh ngạc nói. Hóa ra lại là anh. Không ngờ em có phản ứng ngược lại. Em hoàn toàn không nhớ anh là ai. Em cũng không nhớ chuyện cướp cho tôi hôm trước. Bộ dạng ngây ngốc của em rất buồn cười. Thế là anh giả vờ không quen biết em. Cuối cùng dọn tắt cũng kể xong câu chuyện. Anh hướng mắt nhìn căng ngợn lam. Ca ngợn lam hắng rộng. Được rồi, anh không phải là biến thái. Em còn tưởng đóng giả kẻ tăng tật đến nhà người phụ nữ xa lạ lừa đảo làm vào trò đùa tác quái của anh cơ đấy. Cô ngậm nghĩ một lúc rồi lên tiếng Anh thích em là vì em đánh anh Rồi những ý tưởng giúp anh Giúp anh kiếm ra tiền Em có thể tổng kết hợp lý hơn một chút được không? Lẽ nào không phải Nghe cả câu chuyện Em chỉ nhớ hai điểm là em đánh anh Và giúp anh kiếm tiền Em biết tìm trọng tâm thật đấy Dẫn tác thở dài Đổi lại là em Có phải anh đẹp trai tần tú phong lưu hay ước thú vị ra nhà hàng và nhà bếp nên em đã bị thu đúng không? Càng Ngưỡng Lan mỉm cười. Nếu cần so sánh, em cảm thấy câu anh nói trước đó có vẻ đúng hơn. Gì cơ? Tại anh dễ thương.